Các bạn đang nghe tại đọc audio.net Hai bên tiểu viện có trồng một chút hoa Ở bên phải có một cái bàn đá còn có cả mấy băng ghế Ở giữa là một con đường dài bằng đá quậy Có thể là có tiếng người đến cọt kẹt, cửa phòng bên trái mở ra Một lão già lưng gù tóc trắng từ bên trong đi ra ánh mắt nhìn lên trên thân của bạch tử cống ở xin hỏi thấy có người tới bạch tử cống đang định mở miệng hỏi thăm thế nhưng bị lão giả cắt lời <cười> người đã tới à cái này à, sớm hơn dựa ta tính toán một chút lão giả nhìn bạch tử cống khuôn mặt cười cười ê bạch tử cống nghe lời của lão giả lên giật mình này là là sớm hơn dự kiến điều này chứng minh là gì là ông ta biết là mình sẽ đến bạch tử cống nhìn lão nhân đi tới gần mình trong lòng chợt cảm thấy người này có chút quen mắt nhưng nhất thời là không nhớ ra được mình đã từng gặp ở đâu nhìn vẻ mặt của bạch tử cống lão nhân ra biết hắn đang nghĩ gì liền nói hai à tiểu tử mười năm năm không gặp không nhận ra <cười> sư thúc hay sao ừ, sư thúc bạch tử cống nghe lời này trợn tròn mắt chỉ vào lão nhân Ngật này người người chính là đạo huyền sư thúc Điều này làm cho Bạch Tử Cống không dám tin. Bạch Tử Cống mỗi một ngày đều gặp Đạo Huyền ở Mao Sơn. Lúc đó, Đạo Huyền đã ngoài 50 tuổi, thế nhưng bảo dưỡng rất tốt, dâu đen, tóc trông rất cá tính. Là một Mỹ Nam Trung Nên, trông chỉ ngoài chạc 30, được các cô gái rất ưa chuộng. Ấy thế mà bây giờ, lão nhân ở trước mặt dâu tóc bạc phơ, mặt mày rúng gió, Ráng vẻ tiểu tụy, tuyệt đối là không giống như đạo huyền Thế nhưng sau khi ngẫm đi ngẫm lại Nhìn những đường nét quen thuộc của lão nhân Bạch tử cống càng nhìn lại càng kinh hãi Bởi vì khuôn mặt này suy cho cùng Quả nhiên đúng là đạo huyền ê, sư thúc sao, sao sư thúc lại thành ra như thế này Bạch tử cống hỏi Bởi vì quá kinh ngạc Thậm chí trong giọng nói còn mang theo tia rôn dậy Này, ê, thật sự là lạnh là là choáng váng nó căn bản là bạch tử cống không thể tưởng tượng ra nổi năm đó sư bá trông vô cùng phong trần tuấn lãng rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì mới biến thành bộ rắn như vậy cái này so với đạo huyền trong trí nhớ của bạch tử cống hoàn toàn như hai người khác nhau thấy bạch tử cống choáng váng lão đạo huyền cười cười hey, sự tình đều đã qua rồi nói làm gì Trước hết đến thắp hương tam thanh tổ sư đi Nói xong Đạo huyền mang theo bạch tử cống Đi đến giữa đại sành Nhìn trên mặt sư bá kia không có một chút cảm xúc Cái lưng hơi còng còng Bạch tử cống nhất thời cũng không nói lên lời Chỉ có thể yên lặng theo sau Thấy bạch tử cống thắp hương tam thanh tổ sư xong Đạo huyền khẽ vuốt dâu nói "Ai tiểu tử Cái này cũng vất vả cho ngươi rồi. Cùng lão già thối ta phải ở chung một chỗ đây vậy. này sư bá ngươi nói, nói đùa cái gì? Bạch tử cống xua tay, ở cùng sư bá một chỗ. Không được. À, chẳng phải là không được hay sao? À, đúng lúc ta cũng sẽ thỉnh giáo thêm đạo pháp. À, nhưng mà sư bá, sư phụ bảo con tới đây Bạch Tử Cống sắp xếp lại câu từ đang muốn nói đến chuyện chính. ấy thế nhưng Lão Đạo Huyền lại khoát tay. Hoài, tiểu tử ngươi không cần phải nói, à, ta đều biết. Hây à, là sư đệ bảo ngươi đến Hàng Châu. Đúng không? Chính là để tìm đạo chân sư đệ phải không? Ờ dạ vâng. Bạch Tử Cống gật đầu. Sư phụ nói, ở đây sư bá có manh mối. Sư bá, đạo chân sư, sư thúc bây giờ đang ở đâu? Đạo Huyền vớt vớt dâu, chầm ngâm. Ai à, sư đệ hắn hiện tại đang ở. Ở đâu vậy? Đang ở Thiên Mục Sơn. Đạo Huyền nói vậy. Thiên Mục Sơn? Này, à, vậy, vậy sư thúc đến Thiên Mục Sơn làm gì? Tao làm sao biết? Ta chỉ biết là hắn đến Thiên Mục Sơn, ước chừng hơn nửa tháng rồi. Không biết bao giờ sẽ về. Đạo Huyền buông tay, đi vào bên trong tiểu viện. Lão ngồi xuống bên cạnh ghế đá. Bạch Tử Cống cũng đi theo ngồi xuống. "Này, à, không lẽ là là mình phải chờ, mình phải chờ sự thúc từ thiên mục." Một... Nghe hot nhất tại đọc